Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta gọi cho Mai nhưng điện thoại lại không có gọi được. Nó mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nam. Anh ngủ chưa? Vừa để điện thoại xuống thì tin nhắn đến ngay. Anh chuẩn bị gì, có cái gì không em? Em mới bị nhập nữa anh à. Mà tự dưng cô thứ thay đổi thái độ đáng sợ lắm. Bình thường cô ấy rất hiền. Vậy hả? Lần này như thế nào? Anh như người chết đó có quan hệ gì đó với cô thư. Chán ghê á, gần nhận lương rồi, em sợ bị đuổi. Không có sợ, có gì anh tìm cho em chỗ khác làm, có anh đây mà. Dạ, em cảm ơn anh. Anh thương em giống anh Lâm quá à. Anh thương em còn hơn cả thằng Lâm nữa. Nó thấy ngộ ngộ, anh Lâm là anh ruột nó, vậy mà còn có người thương nó hơn cả anh ruột sao? Thôi, anh đi về đi. Không thì trễ đó Ừ có chuyện gì đó, Cứ liên lạc với anh nha Dạ em biết rồi Tắt điện thoại Nó nằm lăn ra sàn Ôm cái gối rồi lăn qua lăn lại Chứ có ngủ gì được đâu Sáng hôm sau Trang lại dậy sớm Đó cũng vì một phần nó ngủ không được Một phần thì cũng là cái thói quen Nó xuống ngay bếp Vẫn không thấy cô Thư nấu ăn Nên nó cố gắng dậy quét nhà Quế đến chỗ bàn thờ ông địa thì nó lại nhìn chằm chằm, nhìn như bị mê hoặc. Tiếng gọi làm nó giật mình quay lại. Làm gì đó Trang? Dạ, con quét nhà. Ừ, lại đây cô hỏi chút chuyện. Cô thư bây giờ lại ôn nhu dịu dàng, giống như cô có hai nhân cách vậy. Trang kê cái chổi sát vào tường rồi lặng lẽ lại ngồi bên cạnh cô thư. Cụ thư nhếch miệng cười hỏi nó. "Chuyện hôm qua à, lần sau con nói thiệt cho cô nghe coi." Tràng bắt đầu kể hết về bệnh của mình. Khi nghe xong, cụ thư lại nói chuyện với nó hết sức dịu dàng. "À, giờ á cô nói này nè, không phải cô ghét bỏ gì con, nhưng con cứ bị như vậy á, cô cũng hơi sợ đó. Cho nên cô cho con nghĩ, lương á cô vẫn trả đủ cho con." Trang buồn thiêu, mặt mày tiêu nghiễu nhưng cũng đồng ý. Dạ, để con lên sắp xếp đồ. Trang lên phòng nhắn tin cho Mai xong liền gọi cho Nam. Anh nghe đây Trang. Em bị đuổi rồi anh Nam. Anh rảnh không đưa em ra bến xe được không? Em không có rành đường. Ừa, em chờ anh lát anh qua anh đón. Dạ. Sắp xếp quần áo xong thì nó đi xuống nhà. Lúc này cô thư đã đi đâu mất. Bước chân nó lại hướng về phía bàn thờ thổ địa. Nó nhẹ nhàng quay mặt hai ông vào bên trong. Không hiểu sao, sau lưng nó lạnh ngắt, giống như ai mở tủ lạnh phía sau vậy. Nó khẽ rùng mình, rồi quay ông thổ địa lại như cũ, lẳng lẽ lại ghế ngồi. Tầm 10 phút sau cô thư cũng đi xuống, đưa cho nó sắp tiền rồi nhẹ nhàng nói với nó. "Đây là tiền lương, còn đây á cô bội dưỡng thêm cho con." Dạ, con cam ăn cô. Nên nhớ, chuyện gì cần nói á thì nói, không cần á thì không nên nói, kẻo cái miệng hại cái thân đó. Dạ, con biết rồi cô. Châu câu nói vừa ngọt vừa đầy dao kia, nó khẽ rùng mình, ngồi im chờ cho nam đến đón. Tôi đi rồi, cô thư lại quay lên phòng ngủ, cô nhẹ nhàng nằm sát vào bên chú Trùng, đưa đôi bàn tay ôm siết eo. Chú Trung cũng lơ mơ ôm cô vào lòng ngủ thiếp. Cứ tưởng rằng khi cho trang nghỉ thì mọi việc lại như xưa. Bây giờ chỉ cần tìm thêm người mới nữa là được. Cuộc sống của cô thư sẽ lại êm ấm trôi đi trong hạnh phúc. Vậy là đủ rồi. Nhưng cô thư đâu có ngờ, gió gió sẽ có ngày gặp bão. Đêm hôm ấy, đang ngủ mơ màng, Tiếng ai đó gõ nhịp đều đều và quét tường nơi đầu giường cô ngủ. Cô thư lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh, nhưng không có gì. Cô thư yên tâm nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Tiếng bước chân lẹt xẹt đang kéo lê trên hành lang, cứ nghĩ rằng yên đi đâu cái giường này chứ. Cô nghĩ là con mình nên cô thư lại tiếp tục ngủ. Nhưng nào ngủ được khi tiếng bước chân cứ lê lết qua lại phòng của cô, bực mình. Cô thư ngồi dậy, định ra ngoài mắng yến vì sợ làm ồn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chú Trùng. Điều bất ngờ là khi cô thư mở cánh cửa ra thì không có ai ngoài hành lang cả. Nghỉ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net